Chương 114. Vệ Thành ở đầu hẻm thấy Nghiêm ốc, xem hắn quần áo hỗn độn, trên người còn có tảng lớn vệt nước, rất là chật vật, đang do dự là làm bộ không nhìn thấy trực tiếp qua đi vẫn là dừng lại chào hỏi một cái. Nghiêm ốc đã chú ý tới hắn, kia biểu tình giống riêng lại đây ngồi sồm người. Ta sai sự thất bại, là ngươi làm, lời này từ đâu mà nói lên? Ngươi sợ ta xoay người. Vệ Thành cảm thấy không cần thiết Hàn Huyên, vòng khai một bước muốn chạy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 Đồng thời rưỡi trường cổ hướng trong viện kêu. Làm hắn nãi đừng chụp vũ khí. Gõ cửa không phải kia xui xẻo trạng nguyên. Vệ thành vừa rồi liền có chút suy đoán. Hiện tại hoàn toàn được đến chứng thực. Hắn hỏi. nghiêm úp đã tới. Nhiên mực gật đầu nói đến quá. Chính là buổi chiều tới. Gõ cửa chụp đến nãi hoảng hốt. Đường trường liền bắt hắn một thân thủy. Hắn liền ở nhà ta cửa cùng nãy xảo đi lên. Nói đến mặt sau nghiên mực đem bánh bao mặt đều nhăn lại tới. Nhìn vệ thành hỏi, ta về sau thật muốn khảo trạng nguyên sao? trạng nguyên quái mất mặt, vệ thành cũng cho hắn nghẹn chứ. Hắn có nghĩ đến nghiêm ốc có phải hay không khí điên rồi trực tiếp nháo tới cửa tới làm nương thu thập quá. Không nghĩ tới hai người còn đứng cửa cãi nhau miệng, đọc đủ thứ thi thư trạng nguyên lang ở ngõ nhỏ cùng lão thái thái cãi nhau. Thật may mắn vệ gia trụ đến thiên, bằng không nghiêm ốc lại muốn nổi danh, vệ thành cũng chưa hỏi bọn hắn xào chút gì.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 Thật là quốc trượng hiểu lầm, quốc trượng vội vàng trúng gió nơi nào có rảnh nhúng tay loại sự tình này. Lại không phải ngốc từ có thể hiểu lầm hắn cùng vệ thành quan hệ hào. Nghiêm Úc nghĩ tới nghĩ lui, thần kỳ hoài nghĩ tới rồi cùng giới bảng nhãn trên người. Hai người bọn họ ở Hàn Lâm Viện khi liền rất không đối phó. Tranh đấu ba năm, sự tình đi đến nơi này, kế tiếp cùng vệ thành liền không có gì tương quan. Hắn tâm tư chủ yếu vẫn là đặt ở quốc trượng bên này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 lại sao? khoảng thời gian trước quốc trưởng ngã bệnh hoàng thượng đem thái y viện tà hữu viện phán toàn trì qua đi cho hắn bắt mạch kết quả nói là quá mức làm lụng vất vả lỗ lã quá nhiều thái y khai phương thuốc làm tĩnh dưỡng như vậy dưỡng còn dưỡng ra vấn đề lớn ta ở ngự tiền hành tàu thời điểm nghe thái y nói không biết cái nào viết phong thư cấp quốc trưởng quốc trưởng xem xong khí đến chúng gió chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang là bát trà quang ngã toái thanh âm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 Xem nàng như vậy khương mật cũng buồn bực, hồi đại sảnh còn niệm một câu, như thế nào gia đình giàu có thể diện nha hoàn cứ như vậy. Vì điểm này nhi sự cũng có thể rớt nước mắt. Ngô bà tử ôm tuyên bảo, biểu môi nói, cũng không phải là, xem nàng như vậy ta liền tới khí. Mẹ chồng nàng dâu hai cái tưởng không rõ, vệ thành trong lòng nhưng thật ra môn thanh, nghĩ thầm nàng không phải bởi vì ai này hai tiếng mắng hủy khuất đến rớt nước mắt. Sợ là dọa.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 Một cái khác duỗi tay đem kim hoàn sách lên tới phóng nàng trên lưng. Kim hoàn kia dáng người vốn là không tồi. Nhìn nhỏ dài yểu điểu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở vệ gia làm việc nhiều. So ban đầu lại gầy chút. Cõng đều cảm giác khinh phiêu phiêu. Kia phụ nhân trong lòng còn nhạc a Nghĩ này tiền hảo kiếm. Ngô bà tử đã ở phía trước mở đường. Vệ thành hỏi một câu. Mẫu thân tự qua đi. Ngô bà tử vẻ mặt đương nhiên.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 Lộng sạch sẽ, nghe khương mật đáp ứng xuống dưới, ngô bà tử mang theo người liền đi, lúc này đều có chút chậm, chờ các nàng đến quý cửa nhà sát trời đã là tối sầm xuống dưới. Kim hoàn gần nhất áp lực cũng đại, thân thể cũng hư, cho người ta cõng sóc này một đường cũng chưa tỉnh lại. Ngô bà tử không đi quản nàng, nàng hai ba bước thượng bậc thang lôi kéo môn hoàn một trận mảnh khấu. Không bao lâu, đại môn khai. Người gác cổng vừa thấy chạm bên ngoài chính là cái ăn mặc mộc mạc khô gầy phụ nhân. Nhìn liền không giống có thân phận, hắn sắc mặt suy sụp xuống dưới. Hỏi tìm ai, tìm nhà ngươi thái thái. Chúng ta thái thái là ngươi muốn gặp là có thể thấy. người ai à, lão bà tử không đủ tư cách đúng không? kia cũng đúng, ngươi đi cho ngươi trong phủ đại quản sự truyền cái lời nói. Làm hắn mà lưu lăn ra đây đem kim hoàn lãnh đi. Này xôi xẻo nha hoàn ta nếu không nổi lên. Trời tối lúc sao còn ở mặt đường thượng hành tàu người tuy rằng không nhiều lắm. Chính là trụ phụ cận nhiều a Ngô bà tử vừa rồi giữ cửa khấu đến loảng soảng loảng soảng vang liền đưa tới vài gia nô mới mở cửa xem xét tình huống. Cửa vừa mở ra, vừa lúc nghe được ngô bà tử nói. Đây là con áo nhiệt xem a Vốn dĩ xem một cái liền chuẩn bị đem cửa đóng lại. Một cái tò mò, toàn giữ cửa để lại cái phùng, đều ngồi xổm chỗ đó.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 Quý ra cửa này hạm có bao nhiêu cao lão thái thái hôm nay lĩnh giáo. Ta lại đây là cho ngươi tặng người tới. Này nha hoàn ta tiêu thụ không được. Lại làm nàng gác nhà ta hầu hạ mấy ngày. Ta liền phải giá hạc tây đi. Đại quản sự, này, tim hoàn nàng. Đại quản sự muốn hỏi. Lại không biết nên như thế nào tìm từ. Hắn ngẫm lại liền phải duỗi tay tới đỡ ngô bà tử vô luận như thế nào đều tưởng thình người vào cửa đi chậm rãi nói. Chạm cửa nói này đó. Cho người ta nghe thấy không mất mặt sao, xem hắn cấp thành như vậy, ngô bà tử trong lòng còn thống khoái lên, liền dựa gần đem Kim Hoàn qua đi lúc sau phát sinh đủ loại nói cho hắn nghe. Nghe nói Kim Hoàn ở vệ gia nhóm lửa nấu cơm quét rác giặt quần áo xoa cất đái bố xuyến cái bô. Hắn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, đồng tình nước mắt hướng trong lòng lưu, nghi nhân sớm nói à, sớm nói ta cho ngài bổ cái thô xử bà tử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 Vệ Thành ánh mắt cổ vũ nàng tiếp theo nói. Khương Mật lại hỏi, cùng Kim Hoàn có quan hệ sao? Ta vừa rồi liền cảm giác nàng phản ứng quá lớn. Đánh nát cái bát trà dùng đến khóc. Tướng công ngươi biết nàng ở khóc cái gì? Lại như thế nào sẽ ngất xỉu đi? Vệ Thành nói, nàng ở sợ hãi. Khương Mật đang muốn hỏi nàng sợ cái gì đâu? Liền nghe thấy nam nhân nói. Nàng sợ quốc trượng trách tội. Kim Hoàn là quốc trượng mượn quý đại nhân tay đưa tới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 Chẳng sợ quyền thế thông thiên cũng đến nói quy củ, trực tiếp tới cửa tới kêu đánh kêu giết cũng chính là không đường sống ôm hẳn phải chết nghĩ thầm kéo người đệm lưng. Tướng công nói Kim Hoàn là quốc trượng đưa tới, quốc trượng này đều trúng gió, chẳng sợ như vậy hắn không cái cách nói ngoài sáng cũng không động đẩy vệ thành. Khương Mật cảm thấy, nếu là nàng tính kế không thành cho người ta phản đem một quân hố thành như vậy, không 10 ngày nửa tháng đánh giá đi không ra, là nên khó chịu một thời gian.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 Chúng ta thành thân có 6-7 năm, tướng công ngươi thay đổi rất nhiều. Đầu một hồi gặp ngươi thời điểm chẳng sợ cùng những người khác không lớn giống nhau. Thực tế cũng chính là uổng có khát vọng lại thất bại nông gia thư sinh. Khi đó ngươi liền hứa hẹn cũng chưa cho quá ta. Ta biết ngươi sợ nói ra lại làm không được. Lúc ấy chúng ta tưởng chính là cùi gạo mắm muối. Như thế nào đem nhật từ quá thuận, hiện tại hoàn toàn bất đồng.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 Nhà này thái thái cùng lão gia náo loạn nửa đêm. Lão gia trong lòng nghẹn khuất, có một số việc cố tình không dám làm rõ nói. Đêm nay hắn căn bản không ngủ, cân nhắc đến tưởng cái biện pháp trộm đem người cấp quốc trưởng đưa trở về. Làm nha hoàn chính mình đi cấp quốc trưởng công đạo, còn không có tới kịp, Ngô bà tử lại tới nữa. Hôm qua nhi nàng tới một chuyến, rắn chắc làm sợ không ít người. Hôm nay cây sáng tinh mơ lại tới, người gác cổng đánh ngáp mở cửa ra. Thấy rõ ràng bên ngoài chạm chính là ai hắn trong lòng một chút liền luống cuống. Sáng tinh mơ thấy này xui xẻo lão thái thái đủ không may mắn. Hắn trong lòng từng trận hốt hoàng. Đang muốn cấp ngũ phẩm nghi nhân chào hỏi. Chỉ thấy nghi nhân lấy ra tờ giấy tới. Đem cái này đưa cho nhà các người thái thái. Nàng nói xong lại phải đi. Người gác cổng vừa thấy. Này không phải bán mình khế sao. Nguyên là đưa bán mình khế tới. Sớm nói à. Dọa chết người.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 Nghe nói việc này hoàng thượng gì cảm giác không có. Hoàng hậu cùng nàng nhà mẹ đè cấp điên rồi. Lúc trước quốc trượng bị bệnh bọn họ liền cảm giác trời sập. Một khi quốc trượng tắt thở, cả nhà đệ tang, mấy cái nhi tử đến đệ tang 3 năm. Hoàng đế nếu là nhu cầu cấp bách dùng người nhưng thật ra có thể đoạt tình khởi phục. Tưởng cũng biết hậu tộc nhất định không cái này mạnh, chờ đệ tang kỳ mãn, trở về chức quan sớm cho người ta đỉnh, chỉ có thể sao bổ mưu thiếu.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 Cũng có người có thể nại không lớn, sinh đến một chương xào miệng, cầm phương thuốc cổ truyền liền tới hống người. Không thật bản lĩnh lại có thể xào xuất thần y tên tuổi. Những người này kịch bản có thể thiếu. Quốc trưởng trong nhà kia mấy cái nhi tử vốn dĩ liền không có có thể một mình đảm đương một phía. Cho người ta như vậy một lừa dối, lại không chịu nghe thái y an bài. Từ chính mình số tiền lớn mời đến, thần y, hội trần, mấy cái đại phu ý tưởng đều không nhất trí.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 ngươi tin ai khiến cho hắn làm chủ, làm đến như vậy chướng khí mù mịt mỗi bổ ích, liền nói trúng gió, chẳng sợ tình huống tương đối nghiêm trọng, nếu muốn bảo mệnh, làm hắn kéo 2-3 năm cũng có biện pháp, như vậy làm bậy đi xuống, 2-3 tháng đều quá sức, chị bệnh cứu người không phải nói dỡn sự, gặp gỡ lang băm tiểu bệnh thành bệnh nặng bệnh nặng thành bệnh nan y. Tại đây mấu chốt cùng làm việc xấu tới khuyên, y đức đủ hào. Bất quá hảo tâm vẫn là cho người ta trở thành lòng lang dạ thú. Nói như thế, chẳng sợ quốc trượng này mấy cái nhi thử ý thức được bọn họ làm chuyện ngu xuẩn. Vẫn là không đánh mất đối thai y viện phòng bị tâm. Việc này rất đài. nhiều người xem ở trong mắt, relax. vệ thành cũng biết, hắn biết về sau liền minh bạch một lần quyền khuyên triều dã quốc trượng ra mệnh không dài. Vẫn khi tốt có lẽ còn có một hai năm, tiếp tục như vậy thậm chí khả năng phiên bất quá năm nay. tổn thức cũng có. Lại tưởng tượng đây là chuyện tốt, quốc trưởng bệnh tình nghiêm trọng, kia toàn ra đều đem tâm tư phóng trên người hắn, căn bản bất chấp mặt khác, vệ thành chẳng sợ đưa về kim hoàn cũng vẫn là tồn cảnh giác tâm. Cảm thấy kia đầu không chuẩn sẽ có động tác, hiện tại xem là không có, toàn bộ 3 tháng vệ thành phòng bị quá khứ, kết quả một đường thái bình. Tháng tư phân, hoàng đế xem chuẩn thời cơ, sấn hậu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc tiếp tục như tầm ăn lên bọn họ.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 hiện tại lại vạn ngã quyền khuynh chiều dã quốc trượng gia. còn nữa hoàng đế còn trẻ đâu, hiền thân vương ở tôn thất bên kia có nhân mạch cũng có quyền lên tiếng. hắn một quy phục hoàng đế lưng đeo áp lực trượt giảm bớt rất nhiều. phía trước một đông vệ thành tổng cảm giác kinh thành đỉnh đầu tiên xám xịt. liền cùng trên triều đình không trong sáng thế cục giống nhau. này nửa năm thời gian hoàng thượng thu nạp rất nhiều quyền lực, đã hiển lộ ra quân vương uy nghiêm.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 Ngô bà tử còn đặc biệt hiểu, giáp mặt tổng một bộ tục vật không vào mắt bộ dáng. Khó chịu cũng là về phòng lúc sau, mỗi lần xem nàng che ngực, khương mật liền cấp đại bảo bối đưa mắt ra hiểu, nhiên mực ngầm hiểu, đi theo liền đi nháo hắn nãi, có lẽ bởi vì nhiên mực trưởng thành, hắn đối lão thái thái lực sát thương không bằng từ trước. Ngô bà tử vẫn là ba tâm ba phổi đau hắn, lại không giống phía trước như vậy khoa trương, nhiên mực khi còn nhỏ, hắn ngửa đầu kêu một tiếng nãi,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 Người khác đều ở hống hắn, làm chảo a, tích liền bắt lại. Khương mật suy đoán hắn không rỗi tay là ở cân nhắc rốt cuộc cái nào nhẹ nhàng hảo lấy. Nàng kiên nhẫn chờ tuyên bảo phân tích thương đối kết quả. Kết quả còn không có ra tới. nhiên mực nóng này, rỗi tay đi chỉ hắn cha kia ấn. Bảo a cầm cái, người lấy cái này, lấy xong chúng ta thượng bàn ăn thịt thịt. Tuyên bảo là cái nghe ca ca lời nói hảo hài từ. Hắn quả nhiên hướng quan ấn rỗi tay.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 quá hai năm còn giống như vậy khiến cho hắn khảo cái tú tài, quay đầu lại xem có thể hay không làm chướng phòng tiên sinh. Phùng du nếu là cơ linh điểm kỳ thật có thể tiếp hắn cha ban làm trưởng quầy, không thể đại phú đại quý cũng có thể thoải mái sinh hoạt. Nhưng hắn là cái du mộc đầu tính tình này làm phòng thu chi đảo còn thành là bổn điểm người ổn trọng cũng cẩn thận. Vệ thành nghe gật gật đầu nói không tồi không tồi cái gì ta a.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 Đã nhiều ngày không gặp, ta mau thành bà thím già tử, thái thái như nhau lúc trước, tuổi trẻ thật sự, ta là hai đứa nhỏ nương, đại đều năm tuổi, còn trẻ cái gì, phùng ra nương tử đánh giá khương mật thành thân thời điểm cũng liền 17-8. Hiện tại nhìn nhiều lắm 24, 25, nàng quá đến hảo, liền không làm năm tháng lưu lại quá nhiều dấu vết, thoạt nhìn cùng 4 năm trước mới vừa vào kinh khi thương so. Không những không ra lão.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 này so suy sụp sơn còn muốn đáng sợ rất nhiều trong mộng nàng vừa nhấc đầu đỉnh đầu là thành phiến hàng rào điện lôi điện đều liền đi lên từng đạo bổ vào đại địa phía trên hàng rào điện trang bị phảng phất có thể tạc phá màng tai tiếng vang còn có căn bản phát bất diệt biển lửa nàng ở trong mộng liền run rẩy lên vệ thành ngủ đến cũng không quá trầm cảm giác bên cạnh có động tĩnh liền tỉnh xem thức phụ nhi giống như thực lãnh bộ dáng nàng phát ra run Vệ thành rũi tay ở trên mặt nàng dò xét một chút. Mới vừa dựa gần, người tình, chẳng sợ đã tỉnh lại. Một chốc khương mật cũng vô pháp từ sợ hãi chung đi ra. Đáng sợ nhất quả nhiên không phải nhân hỏa, là thiên tai. Khương mật trong mộng trận này quả thực có thể so với tận thế hạo kiếp. Nàng nhìn đỉnh đầu đen nhánh tầng mây chỉ cảm thấy thời gian quá đến hảo chậm. Đã lâu như vậy, trận này tai nạn vẫn là không qua đi. Mây đen giống như sẽ không tàn ra. Thiên giống như sẽ không tha lược. Nàng bộ dáng này không giống làm ác mộng. Gần nhất vài lần mơ thấy người khác hãm hại nàng tỉnh lại phản ứng đều không lớn. Như vậy run dày ngược lại như là sinh bệnh. Không thoải mái sao. Ta đi cho ngươi thỉnh đại phu. Mắt thấy nam nhân chuẩn bị xuống giường. Khương mật một phen bắt được cổ tay hắn. Ta không có việc gì. Ngươi làm ta chậm rãi. Một lát liền hào. Lại nằm mơ. Mơ thấy cái gì dọa thành như vậy. Tướng công ngươi đi đem đèn dầu điểm thưởng.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 Giống như tùy thời đều phải suy sụp xuống dưới giường như. Ta nhìn đến tầng mây có điện quang. Khởi điểm là điện quang. Sau lại biến thành mấy ngày liền hàng rào điện. Cái kia tiếng sấm đặc biệt vang. Giống như có thể đem lỗ tai chấn điếc. Sấm vang một tiếng. Điện liền đánh xuống tới một đảo. Trong đó có một đạo vừa lúc bổ vào hoàng thượng nơi trong rừng. Cánh rừng bốc cháy lên tới. Khương mật nói lại một cái rồng mình. Vệ thành giơ tay ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vài cái.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 đêm kết quả chính là chẳng sợ hắn cường đánh tinh thần. Nhìn vẫn là so bình thường tiểu thụy một ít. Nhìn hắn như vậy, có đồng liêu tiến lên đây quan tâm. Hỏi tối hôm qua không ngủ hảo sao? Là không quá ngủ ngon. Sao lại thế này? Nằm xuống đi không bao lâu liền làm cái ác mộng. Sao lại ngủ không được? dứt khoát thượng thư phòng ngao một đêm. Đồng liêu cũng chưa dự đoán được là việc này. Người xem ta, ta xem ngươi. Tâm nói còn không phải là làm giấc mộng.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 hơn nữa bày ra chăm chú lắng nghe tư thái càn nguyên đế hầu kết lăn hai hạ hắn ninh giữa mày sắc mặt ngưng trọng nói trẫm đã nhiều ngày cũng đang lo lắng ra kinh hành vây vốn dĩ nay minh hai ngày liền phải tuyên bố hoàng thượng ngài ý thứ là tuyên bố đi xuống lúc sau trẫm hẳn là sẽ điểm ngươi tùy giá nghe được lời này vệ thành chân mềm nhũn quỳ xuống đi làm ngươi đứng nói chuyện ngươi quỳ cái gì hồi hoàng thượng lời nói là chân mềm không đứng lại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 Nó sẽ đến, mưa to sẽ đem sơn hỏa tươi tắt, nguy hiểm chính là hỏa sao, hỏa chẳng sợ thiêu đến lại mau có thể so sánh cưỡi ngựa người mau. Người còn có thể trốn không thoát, vệ thành suy nghĩ thật lâu, cảm thấy muốn mệnh chính là đầy trời sấm xét, một ngày này càn nguyên đế bao gồm vệ thành tâm tình đều có chút trầm trọng. Sắp đã đến thiên tai hòa tan cấp nhiên mực quá sinh vui sướng, vệ thành vẫn là nhớ rõ hắn đáp ứng rồi tức phụ nhi muốn sớm chút trở về.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 Người nói sẽ nghe lời ca liền uy ngươi, mau nói, người nói sao, cha, tuyên bảo quay đầu nhìn về phía vây xem hai huynh đệ hỗ động vệ thành. Vệ thành duỗi tay đem tiểu nhi tử bế lên tới, không ăn hắn điểm tâm, chúng ta ăn cơm, nhiên mực mắt nhìn hắn cha cùng hắn đệ đều đi rồi. Mới cúi đầu xem xét bãi ở trước mặt ăn vặt, hắn toàn bộ thu hồi tới ôm trở về phòng tàng hảo. Đuổi theo cha cùng đệ đệ liền chạy qua đi, nhiên mực quá song sinh. Tháng tư không sai biệt lắm cũng thấy đấy. Đến tháng năm, trong kinh tiếp tục thăng ôn. Vệ thành từng ngày chờ. Chờ cái kia mộng ứng nghiệm. Này nhất đẳng liền chờ đến thượng tuần kết thúc. Tháng năm 11 chiều hôm nay. Người khác ở Hàn Lâm viện phiên thư xem. Bỗng nhiên sắc trời sửa lại. Không bao lâu bên ngoài đã tối tam lên. Lôi vần càng tích càng hậu mơ hồ có thể thấy tầng mây điện quang. Cùng với còn có sấm rền thanh truyền đến. Tới, mật nương trong mộng tai nạn liền phải tới.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 Hôm nay là một đường chạy chậm trở về, đến viện môn khẩu máy hiên phía dưới mới duỗi tay ở trên mặt lao một phen. Đem nước mưa hủy diệt một ít lúc sau, hắn so bình thường lớn hơn nửa lực khấu vài cái lên cửa. Còn sợ người trong phòng nghe không thấy, tưởng kêu một tiếng, liền nghe thấy bên trong hỏi, là tam lang sao, vệ thành đáp ứng rồi một tiếng. Viện môn tùy theo mở ra, chạm bên trong chính là đầu đội đấu lạp vệ lão nhân.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 Vệ thành ngăn cản hắn một chút, ta dầm mưa trở về. Trên người ướt, đừng ai đi lên, người ở nhà môn nhìn đến xét đánh sao. Xem không thấy được, như vậy đại trận trượng như thế nào không thấy được. Nhiên mực phùng mặt tràn đầy hướng tới. Nương nói vừa rồi là lôi công điện mẫu cãi nhau. Một chương miệng có thể phát ra lớn tiếng như vậy nhi. Kia giọng so nãy còn đại. Cha người nói được là bao lớn hai há mồm mới có thể xào thành như vậy. Như vậy đại miệng.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 Làm vi thần ở Hoàng thượng đưa ra muốn đi hành vây khi khuyên can ngài. Hộ ngài chua toàn, đồng thời ở ngàn vạn người trung tinh chuẩn tìm được quốc trưởng. Trời xanh là bất mãn quốc trưởng kết bè kết cánh nguy cấp Hoàng thượng. Lại e sợ cho Hoàng thượng mềm lòng lưu lại mầm tai họa. Mượn này thế ngài trừ bỏ một hải. Này không phải trời dáng điểm lành. Chỉ cần dân chúng minh bạch trời xanh dụng tâm lương khổ. Không những sẽ không hiểu lầm ngài. Ngược lại sẽ càng thêm tôn trọng ủng hộ.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 Cũng giao trách nhiệm bọn họ nghĩ cách ở trong thời gian ngắn nhất làm tin tức khuếch tán khai. Đến làm mãn kinh thành bá tánh biết sau lưng chân tướng. chương 121, Hoàng đế cảm giác được rõ ràng. Vệ thành là cái phúc tinh. Hắn không riêng chú ý nhiều. Số phận cũng hảo. Tổng có thể gặp giữ hóa lành. Khó nhất có thể đáng quy chính là tha hương hạ xuất thân một đường lên làm từ ngũ phẩm quan cũng không thấy phiêu. Tiên định ổn trọng trung tâm thật sự.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 Cảm giác khoảng thời gian trước vần đục đều bị hôm qua như kia tràng mưa to tẩy đi. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành đều tê mát. Hắn đi qua ướt át đường lát đá. Trở lại hàn lâm viện đi. Mới vừa trở về đã bị đồng liêu vây quanh. Hoàng thượng sốt ruột làm ngươi vào cung là vì chuyện gì? Có phải hay không nói hôm qua nhi dị tưởng? Vệ lão đệ không cần ẩn giấu Nói nhanh lên hoàng thượng là có ý thứ gì? Ta chờ cũng hảo có cái chuẩn bị. Vệ Thành làm cho bọn họ vây quanh vừa vặn, liền dừng lại nói: "Chưa vị đừng làm khó dễ ta, chúng ta ở ngự tiền đi lại. Khẩu phong không khẩn mệnh liền không dài, chúng ta cũng không phải phải vì khó ngươi, chỉ là muốn biết hoàng thượng thái độ, ngươi hơi chút lộ ra một chút. Đúng vậy, hôm qua như kia ra hoàng thượng thấy thế nào? Vệ Thành nhìn quét một vòng, nói: "Trời cao là có ý thứ gì, hoàng thượng liền thấy thế nào. Vụng về cảm thấy mất hứng."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 Sáng sớm còn đầy mặt ai sắc mọi người đều lộ ra đại khoái nhân tâm biểu tình. Chỉ kém không nói rõ quốc trượng đáng chết, vệ thành công thành lui thân, ngồi xuống uống hắn trà, tưởng chuyện của hắn đi. Năm đó thì đình lúc sau, hắn quán tuyển tiến hàn lâm viện, ở thứ thường quán đãi hai năm, đi theo thăng thất phẩm biên tu, sau đó là lục phẩm hầu đọc, đến năm nay mới lên làm từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ. Trước sau thêm một thêm hắn ở chỗ này có bốn năm.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 Nương các nàng cáo mệnh lại có thể thăng lên một thăng. Lục phẩm là an nhân, ngũ phẩm là nghi nhân. Đến nỗi tứ phẩm, kêu công nhân, vệ thành là cái ra chủ ý. Cụ thể sự tình không cần hắn qua tay. Hắn từ trong cung ra tới lúc sau liền rất nhàn. Nếu là ngày thường liền vùi đầu làm thuộc bổn phận sự đi. Hôm nay cái trong lòng trang việc nhiều. Trong chốc lát nghĩ đến quốc trượng bên kia. Trong chốc lát nghĩ đến trong cung. Lại nghĩ đến chính mình lập tức phải rời khỏi hàn lâm viện.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 Tùy tiện dẫn đường một chút bọn họ là có thể xếp hàng thượng quốc trượng phủ trước cửa đi ném phân trứng nhổ nước miếng. Quý hàn lâm tâm toàn lạnh, trách chỉ trách hắn từ trước chịu qua quốc trưởng đại ân. Liền đi theo đứng đổi, hiện tại bằng hắn có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể đem đầu đi xuống xúc tảng đến thâm một chút, đừng bị liên lủy. Trong vòng một ngày quý hàn lâm suy nghĩ vệ thành vô số lần. Vệ thành một lần cũng chưa nghĩ đến hắn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 Về sau ai muốn tồn mưu nghịch chi tâm đều đến hảo sinh ngẫm lại. Hiện tại triều thần bao gồm bá tánh đều cho rằng hoàng thượng có thiên đạo tương trở. Đây là chuyện tốt, về sau muốn thi hành pháp lệnh thi thố có thể một chút nhiều lực cản Vệ thành là mang theo cười trở về. Trở về thấy nắm tuyên bảo đi ở trong viện nghiên mực cùng đi theo bên cạnh xem bọn họ huynh đệ mật nương. Hắn ý cười lại nhiều hai phân. Khương mật nhìn đến hắn không làm ra vẻ vui sướng. Hỏi, có chuyện tốt sao? Vệ Thành Tiến ra đón, gật gật đầu nói, ta có lẽ muốn thăng quan. chương 122, chợt vừa nghe thấy thăng quan, khương mật có chút mờ mịt, không riêng hắn, lại đây mở cửa vệ lão nhân cũng giống nhau, lại muốn thăng quan, đằng trước không phải mới vừa thăng quá Vệ lão nhân trong lòng còn phạm nói thầm, phía trước nghe người khác nói qua, quan văn thưởng thăng trước tương đối khó, bởi vì lập công cơ hội không nhiều lắm.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 Có thể đương tứ phẩm quan lợi hại cực kỳ, nhiên mực nghe lời này cũng thực hương phấn, khuôn mặt đỏ bừng, khương mật biết hắn trong lòng đối nam nhân tồn sùng bái. Chỉ là mạnh miệng không nói, đúng rồi, tướng công ngươi nói thông chính tư, này thông chính tư là cái gì nha môn, vệ thành đi đầu hướng đại sảnh đi, vào nhà lúc sau ngồi xuống mới nói, quan viên đệ trình tiến công công văn liền từ thông chính tư đi, còn có dân gian giải oan.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 Ngô bà tử lại không ngốc, có thể nghe không hiểu, nàng nếp gấp đều cười ra tới, nhạc đủ rồi mới nói. Này nha môn hảo, về sau lại có nghiêm úp cái loại này không có mắt nói lão bà tử ta không xứng phong cáo mệnh. Khiến cho hắn tìm ngươi nói, cáo ngự trạng các ngươi quản, vệ thành, khương mật và vệ lão nhân. Này góc độ có điểm xào quyệt, hôm qua nhi ta còn cùng nương thương lượng nói có phải hay không đem sân sửa sửa. Thăng tứ phẩm nhưng thật ra không hào sửa lại. Viện này từ ngũ phẩm quan ở đều có chút không sấn. Thăng tứ phẩm sao còn ở nơi này. Người đồng liêu chỉ sợ không có phương tiện tới cửa. Ngô bà tử cũng nhớ tới. Vậy đừng tốn công sửa. Lão nhân ngươi đi hỏi thăm nhìn xem có hay không đại hai tiến hoặc là tiểu tam tiến sân. Tiên một chút không có gì. Muốn rộng mở chút. Như vậy bọn họ huynh đệ các có các phòng. Về sau thêm nữa người cũng có thể trụ đến hạ. Ngô bà tử tính toán sân mua lớn đánh giá còn phải có hai ba cái hạ nhân. Người gác cổng muốn một cái, còn muốn thô xử bà tử, nhóm lửa nấu cơm giặt đồ thu thập nhà ở này đó đến có người làm. Đến nỗi nha hoàn, nha hoàn liền thôi bỏ đi, nghĩ đến kim hoàn nàng liền đau đầu. Vệ lão nhân đem tuyên bảo ôm vào trong ngực, hỏi, phía trước còn thêm mẫu, dư tiền đủ sao, cái này tiến viện tam lang nói mua nhân tiện nghi, đều dùng đi 200 lượng, tam tiến sân không được muốn cái sấp xỉ 1.000, nếu là không có kém.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 con ta thăng tứ phẩm quan, tiến viện ở liền có chút kỳ cục, viện này đích xác sấn không thượng ngài. Ngài yên tâm, ta quay đầu lại liền hỏi thăm nhìn xem. Phùng trưởng quỷ hỏi một chút bọn họ đại khái có thể ra bao nhiêu tiền. Ngô bà tử nói một ngàn năm trong vòng, không cần quá kém. Chương 123. Ngô bà tử nói không cần quá kém chính là sợ Phùng trưởng quỷ cho rằng nhà mình còn cùng 4 năm trước giống nhau nghèo. Liền kinh thành bên này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 Sao tới nhà cửa đại 5 tiến rất nhiều đều ban thưởng đi xuống. Cũng có chút gác chỗ đó tích thật nhiều năm hôi. Nhìn đều có chút cổ xưa thậm chí còn nói toạc lạn. Nói như thế nào đâu. Rốt cuộc giống vệ thành như vậy đơn bạc nhân ra thiếu. Nhà khác phần lớn là mấy phòng người trụ cùng nhau. chủ tử hơn nữa nô tài 5 tiến viện đều trụ không khai. Thông thường muốn 2-3 tòa 5 tiến viện hợp lại. 8 tiến 4 tiến cầm đi thường người đều ngại hẹp. Tưởng đi xuống nhân ra cũng vô pháp chủ, người khác vô pháp chủ, nhưng không phải tiện nghi vệ thành sao. Hoàng đế nghe phía dưới báo đi lên mấy chỗ, suy nghĩ trong chốc lát, chọn ra cây bốn tiến viện tới. Kia sân đoạn đường không tồi, dựa gần đều là thể diện nhân ra. Ban đêm còn có người từ bên ngoài tuần tra, chỉ an so vệ thành ban đầu trụ tiến viện hảo quá nhiều. Sân thuộc về tiểu tứ tiến, nhất bên ngoài tiến là ngựa xe phòng nô bộc phòng.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 Hoàng đế cũng lo lắng có người mượn mua bán sân cấp vệ thành tìm phiền toái. Nghĩ hắn vào kinh thời điểm nghèo đến lành keng vang, chẳng sợ được vài lần ban thưởng, kia tiền tích góp lên đều không cần có thể mua cái thật tốt sân. Đừng nói hắn còn không phải toàn tích góp lên, còn cầm đi trí đồng ruộng, tưởng cái tòa nhà đối hoàng đế tới nói chính là thuận miệng sự, lại giúp vệ gia đại ân, Ngô bà tử lại ở tổ tông phù hộ, khương mật đi theo ló đầu ra đi nhìn thoáng qua. Muốn nhìn một chút bốn tiến viện khế nhà trông như thế nào. Đến nỗi nói vệ lão nhân. Hắn cảm động hỏng rồi. Lôi kéo như tử làm hắn ngàn vạn phải làm cái quan tốt báo đáp hoàng thượng. Phải đối đến khởi hoàng thượng này một đường giúp đỡ cùng đề bạt. Vệ thành gật đầu nói biết. Đương cha liền buông lỏng tay. Hắc hắc cười rộ lên. Cái này tiến viện ta đều cảm thấy rộng mở thật sự. So ở nông thôn lão phòng thể diện nhiều. Bốn tiến viện đến có bao nhiêu đài.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 Viện môn khai, ngô bà tử hắc cái này mặt xem hắn, người sao còn gác nơi này xử, chính sự có làm hay không, quê nhà quan tâm chúng ta, ta liền nhiều lời hai câu, người vội đi, tán gẫu tìm ta không được, ta không thể so ngươi sẽ nói, ngô bà tử ba lượng hạ đem người oanh đi rồi, bản thân chạm cửa thổi bay nhiêu tới, kỳ thật đều là lão hoàng lịch, lăn qua lộn lại nói không biết nhiều ít hồi, những người này vẫn là thích nghe.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 Đổi các ngươi, các ngươi chịu muốn, trong nhà có cái bộ dáng tuấn học vấn tốt như từ. Các ngươi ai có thể xem trọng mẹ kế dưỡng con dâu. Ta liền không giống nhau, lão thái thái ta xem nàng người cần mẫn lại hiền huệ còn không nhiều lắm ngôn ngữ người tuy rằng tuổi trẻ lại rất ổn trọng. Liền biết cô nương này cưới trở về có thể hưng ra. Ta con dâu này còn hành, không cùng người mặt đỏ, không cùng người kết oán, lại hiểu chuyện lại hiếu thuận, ngô bà tử khoác lác thời điểm giọng đại.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 Lúc này ta để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy ngẫm lại hắn hai nhà thật muốn dọn ra tới cũng còn sớm. Mau đàn mới chừng 10 tuổi, chẳng sợ lại thông minh khảo tú tài đều còn có mấy năm. 20 có thể chúng cử đều là ngút trời anh tài. Yên lòng lúc sau, ngô bà tử cộng lại buổi tối cùng tam lang nhắc lên. Làm hắn vẫn là viết hai phong thư, cùng nhau tiễn đi, khương mật ôm tuyên bảo. Tiên đầu nghĩ nghĩ, ở quê quán ở nông thôn người xem ra. Chúng ta hiện giờ phát đạt, làm truyền tin không lớn thích hợp, bằng không lần tới tuần hưu làm tướng công đi kinh thành bên này thư cục đi dạo. Chọn mấy quyền hảo thư cùng nhau đưa đi, thư là quý giá sự vật, so với kia một hai ngụm ăn thể diện, đối mau đàn bọn họ cũng có trợ giúp, làm ngô bà tử cấp vàng bạc này đó hắn luyến tiếc. Nói cho tôn tử đưa thư, nàng đảo không đau lòng, nghĩ thức phụ nhi nói chính là, quê quán bên kia rốt cuộc là tiểu địa phương.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 Hơn nữa hủy đi nguyên bản đóng sách tuyến bản thân trọng trang quá. Sách vở so bình thường dày gấp đôi. Hắn phê bình so nguyên văn muốn nhiều. Ngô bà tử đi theo xem xét lếp mắt một cái. Nói này nếu là cầm đi bán. Có thể giá trị không ít đi. Ban đầu lão tam đọc sách thời điểm nào có này đó. Đều là nghe trường tư tiên sinh thô giảng một lần. Trở về bản thân lặp lại cân nhắc. Vẫn là bọn họ có phúc khí. Cầm cái này nếu là đều còn thi không đậu. Đó là giải dược không biên, có cái này, vậy không uổng tiền mua mặt khác, ta chỉ mong bọn họ cầm phải hào hảo sử. Mạc Đạp hư lão tam tâm huyết. Chương 125. Vệ thành không phải cái cọ sát người, nghe nương đề ra việc này, hắn đêm đó liền đề bút viết tin. Viết hảo tự vóc đọc thầm hai lần đem không thích hợp địa phương thu rớt. Xem không thành vấn đề lại sao chép một lần, chờ nét mực làm mới tiểu tâm điệp lên, tin là hai phong.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 Tiếp việc còn chỉ là hâm mộ, nghĩ nhà mình có thể có như vậy một bộ thật tốt. Hắn một đường từ Kinh Thành hâm mộ đến Tùng Dương huyện Đoàn xe ở Tùng Dương huyện thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn đơn độc chạy tranh hậu sơn thôn, sau lại vừa nhớ tới đều cảm thấy lần này chạy trốn thực giá trị. Đánh chết hắn đều không thể tưởng được hiểu thông chính đại nhân huynh tẩu như vậy không biết nhìn hàng. Xem hắn ôm cái lam bố tay này, kia hai nhà người hai mắt đều sáng, tưởng cái gì thứ tốt.